các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Y cũng nghĩ mẹ y nói đúng, và chốn thân nghiêm này ma quỷ cũng phải tránh xa. Bóng ma vẫn theo y từng bước, sẽ phải dừng lại bên ngoài cánh cổng gỗ đen khổng lồ kia. Y bắt phải những niệm chú đầy uy lực, răng kín bức thành. Nơi này gió hú hú mát lạnh, mấy thù trắng bôm lốm đốm trên nền trời xanh nắt. ăn ngồi nhạo cổ giữa ba cột đá, con gà lái xe Đứng im lệnh bên cạnh Thẳng thớm quanh tay như vệ sĩ Chỉ 5 phút sau Y chỉ một giấc ngủ say xưa Chưa từng thấy trong mấy tháng sau tâm thức lơ mơ Y ea cậu nguyện Humani phát mê hầm Trong giấc ngủ Không mộng nữ Y bị đánh thức dậy Bầm người mặc áo tía trẻ tuổi Đang nheo mắt dưới ánh mặt trời Thầy gã tài sẽ biến mất Tất cả chư tăng của Phật tử cũng biến mất Bụng tiếng khẩu nguyện Trước mặt chỉ còn khoảng sân chùa tĩnh lặng Không bóng người Và sau lưng là gian điện thờ Có bức tượng Phật bằng đồng đen khổng lồ Đi theo tôi Nhà sư trẻ tuổi Nói bị y bằng giọng miệng nam Đang ngơ ngác đứng dậy Sách ba lô léo đéo đi theo nhà sư áo tiên Bụng tiếc đứt ruột Nước ngủ ngon hiếp hoài ngôi chùa đông đúc ban nãy Giờ thành như một thiền viện bỏ hoang tiếng giày da của y, ép nhẹ trên mặt sân lát đà. Vị tăng trẻ tuổi dân y đi lỏng vòng ra sân sau, qua nhiều chai phòng đóng kín cửa và đến một khoảng sân rất rộng, có đài phun nước như một vòng hào quang bao quanh bức tượng Phật ngựa trên đài sen. Từ đó có rất nhiều lối mòn, trải xoài dẫn vào rừng cây. Các loại hoa trang trí trồng hai bên đường, giặt vào thứ hoa sứ, hoa mộc, hoa nhài, Hoa hỏe hoa bưởi Cùng lúc nhà hương và không khí thanh khiết Hiện ai sống lâu ở đây Cũng cảm được như mình đang ở ngoài an lạc Các lối mọn Đan vào nhau chẳng chỉ Và cuối mỗi con đường Là một căn nhà màu trắng Mái tía kiểu bùa lô Ở những khu nghỉ dưỡng Người dẫn đường đưa y vào tận sâu góc trong cổng Nơi chỉ còn tiếp giáp với bìa rừng Và vách núi đá Dẫn xuống lòng vượt Chúa của anh đây Vị sư trẻ trẻ tay đưa ra Và đưa cho đăng trẻ khoa Khi phút chốc hoảng hốt Và hoang mang nhìn quan cảnh âm u xung quanh Tại sao không tôi ở giấy nhà ngoài Cùng với mọi người Trên đó đã kiến phòng Các căn nhà riêng nghè khác ở đây Cũng đã có người đăng ký Họ sẽ đến vào ngày kia Hơn nữa Vị tăng nói khe Đây là nơi Được giáp chết Trước tri thị chúng có nhiều ích lợi hơn ở những căn khác, Lát nữa khoảng 3 giờ, thị trụ nên chỉnh diện đại đức thích quả ngàn. Chúng thị trụ bình lặng. Nói đoạn, bóng áo tía quậy bỏ đi ra, chẳng mấy chốc đã biến mất sau những dạng cây xanh mát, để lại y với không gian tĩnh đến rợn người, chỉ còn tiếng gió thi thoảng u u. Đập vào thảm thực vật nguyên sinh dày đặc. Rằng đừng im lặng trước cửa ngôi nhà mới. Mà ông thân sinh đáng kính của y bảo rằng muốn ở đến bao giờ thì ở. Chỉ không nói thêm rằng quý thử có đến đó đến hết kiếp chừng nào triệt dục thì cũng khả dĩ được. Không có sự lựa chọn nào khác y cha khóa vào ổ rồi bước vào nhà. Đó là một thiết kế hai tầng và giờ thì y đã hiểu tại sao mày được dành riêng ngôi nhà này. Phía trên là buồn ngủ khép kín với dẻm trong ga giường bằng lũa tí. Toàn bộ tầng dưới là phòng tiếp khách của bàn ăn. Trên bày một khay đồ chay được trang trí đẹp mắt. Ý không biết ông Vũ Phương Vinh và ông Vũ Hồng Quang đã đầu tư bao nhiêu tiền vào việc xây dựng An Lạc để ý được đối xử như một khách quê. Nhưng rõ ràng, chùa An Lạc không giấu hầu hết các ngôi chùa khiêm nhượng đơn sơ khác trên đất nước này. Ý ăn ngấu nghiến Những đồ ăn còn nóng ấm Được chuẩn bị sẵn Và sau đó thỉnh kiến nhân vật đầy quyền lực ở đây Người bị đã nhìn thấy sáng này Đại sư Thích Quảng Á Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủ Vì vị chân sư luôn bận rộn với việc nghiên cứu giảng đạo Tiếp đó có chữ tăng Phật tử từ thấp năm châu tụng kinh hàng ngày Tuy nhiên ông đã chăm chú lắng nghe mọi vấn đề của y từ đầu đến cuối không chớp mắt, giống như một pho tượng cầm thạch vậy chia sẻ nhiều hơn những nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net